cách nhìn cuộc sống. Ông Dũng là một ông lão ít nói và thông thái. Ông thường ngồi trên chiếc ghế bành cũ kỹ trước hiên nhà, nhìn mọi người qua lại. Đôi khi ông vẫy tay chào họ. Một hôm, cô cháu gái nhỏ của ông Dũng ngồi xuống cạnh ông mình và cả hai cùng nhìn những người qua lại trước nhà họ. Một người đàn ông lạ, cao lớn, anh ta nhìn quanh như tìm một nơi nào đó để dừng chân, rồi tiến đến gần hỏi ông Dũng. Trong ngôi làng này người ta sống kiểu gì hả ông lão? Ông Dũng chậm rãi hỏi lại. Vậy nơi mà anh vừa đi khỏi, người ta sống ra sao? Người lạ nhăn mặt. Nơi ấy hả? Mọi người chỉ toàn chỉ trích nhau. Hàng xóm thì ngồi lê đôi mách và nói chung là một nơi rất đáng chán. Dũng nhìn thẳng vào mắt người lạ và nói. Anh biết không, nơi này cũng như thế, hệt như nơi anh vừa đi khỏi vậy. Người đàn ông không nói gì anh ta quay đi. Một lát sau, một chiếc ô tô dừng lại bên vệ đường. Người đàn ông trên xe đỡ vợ con mình xuống xe. Người vợ hỏi ông Dôn có thể mua một ít thức ăn cho bọn trẻ ở đâu, còn người đàn ông ở lại chỗ chiếc xe. Anh ta lại gần ông Dôn và hỏi: "Thưa ông, nơi này sống có tốt không ạ?" Vẫn như lần trước, ông Dôn hỏi lại: "Vậy nơi mà anh vừa đi khỏi thì thế nào?" Người đàn ông tươi cười ở đó, mọi người sống rất thân thiết, luôn sẵn lòng giúp đỡ nhau. Chúng tôi không muốn ra đi chút nào, nhưng vì điều kiện làm việc nên phải chuyển tới đây. Ông Dông nở một nụ cười ấm áp. "Đừng lo, nơi này cũng giống như nơi anh vừa đi khỏi đấy mà, cũng tốt lắm." Vợ con người đàn ông quay lại, họ cảm ơn và tạm biệt hai ông cháu Dông rồi lái xe đi. Khi chiếc xe đã đi xa, cô cháu nhỏ cất tiếng hỏi ông. "Ông ơi, Tại sao ông nói với người thứ nhất là nơi đây không tốt lành còn với người thứ hai ông lại nói là một nơi tuyệt vời? Ông Dông Âu yếm nhìn vào đôi mắt xanh băng quang của đứa cháu nhỏ và bảo: "Cháu à, dù có đi đến đâu, mỗi người vẫn mang thái độ của chính mình đối với cuộc sống đi theo. Chính thái độ của riêng mình, cộng với phản ứng của những người xung quanh với thái độ đó thì nơi mới đến có thể rất tồi tệ, hoặc rất tuyệt vời theo cảm giác của riêng họ mà thôi."